Kiểm tra linh hồn trong cơ thể mình, hắn phát hiện bên trên linh hồn đã xuất hiện 8 cái dấu ấn huyền bí hình tròn như vòng xoáy u ám và tâm tối. Ở trung tâm như lỗ đen có thể nuốt chững mọi thứ, 8 cái dấu ấn này phân biệt nằm ở 8 vị trí khác nhau trên linh hồn, giữa trán, sau óc, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, giữa bụng, trên lưng, khúng kiếp. Sắc mặt lạc nam thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.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 Từ nay về sau ngươi chính là băng nhi, đảm nhiệm vai trò khí linh của cổ băng đỉnh. Hì hì, chủ nhân tốt nhất, trống. Băng nhi thỏa mãn cười vui vẻ. Theo thói quen ngửa đầu lên trống một tiếng thật dài, lạc nam khóe miệng giật giật, hình tượng này có phần không hợp A, chúng nữ một nhi, quan nhi, ám nhi, hỏa nhi, độc nhi, ma nhi, hồn nguyệt ánh cũng đồng loạt chúc mừng băng nhi, tiểu muội muội vừa mới hóa hình, các nàng cũng muốn chiếu cố một phen.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 Trên người nồng đậm khói lửa chốn hồng trần đang khóc nức nở, kết thành một đoàn đến đưa tiễn Lạc Nam, nước mắt đẫm cả thăng tay khiến người ta nhìn mà thương xót. Bất quá cảnh tượng này lại khiến không ít tu sĩ sung. Quanh âm thầm nhổ nước bọt. Tán thưởng quyết định đẩy Lạc Nam đến tử sơn của bệ hạ thật sự là thánh minh, bởi vì tất cả những nữ nhân kia đều là kỹ nữ của trần Bảo Lâu, từ trước đến nay chưa từng thấy kỹ nữ bán thân lại làm ra cảnh tượng khiến người ta thương xót đến như vậy.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 Mê Linh Sâm Lâm và Vĩnh Dạ Thung Lũng, trong đó Vĩnh Dạ Thung Lũng là nơi kỳ bí nhất, ngay đồn ở bên trong đó độ nguy hiểm còn vượt qua cả Mê Linh Sâm Lâm, đi xe ngựa để chứng tỏ thành ý với Tử Tiên Tán Nhân hiểu chưa? Lão Tổng Quản ra vẽ trưởng bối giáo dục nói, các ngươi muốn đi bái sư mà trực tiếp được cường giả truyền tống đến thì còn gì là thành ý? Tử Tiên Tán Nhân chỉ là Thánh Hoàng mà thôi, mệnh lệnh của bệ hạ chẳng lẽ hắn dám từ chối? Sao còn phải chứng tỏ thành ý với hắn?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 Càn quân thánh đế rõ ràng không thể ngu xuẩn ám sát lộ liễu như vậy, bất quá không ngờ mọi việc lại một lần nữa liên quan đến con hàng càng nguyên này, tam thánh phi rốt cuộc là nữ nhân như thế nào lại có thể khiến càng nguyên điên cùng như vậy. Lạc Nam âm thầm cảm thấy hứng thú, càng nguyên là đương kim thái tử, con trai lớn của càng quân thánh đế, còn tam thánh tử là thằng con trai thứ ba. Càng nguyên và tam thánh tử dù sao cũng là huynh đệ cùng phụ khác mẫu, ấy thế mà vì một nữ nhân.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 vì sợ tâm cảnh vững vàng của thánh đế sẽ sụp đổ và dục tình nếu chạm vào nàng quá sớm. Lòng sinh ý đồ đạp đổ lạc gia cướp đoạt quốc vận, càng quân thánh đế quyết định lập mưu, xuất động quân tư tình thi triển Mỹ nhân kế với lạc gia thiếu chủ tại tử sơn hoang vắng, tin rằng với tư sắc của nàng sẽ khiến kẻ háo sắc. Chơi bời leo lỏng như lạc nam lập tức cục ngã. Một khi lạc nam không cưỡng được cám dỗ động vào người quân tư tình, càng quân thánh đế sẽ lập tức kết hắn tội khi quân phạm thượng. Mạo phạm thánh tử phi, xem thường càng quân hoàng thất, khinh nhần uy nghi một nước, đường đường chính chính xử tử hắn, nếu lạc gia dám bao che sẽ trực tiếp động thủ với lạc gia. Khi đó càng quân thánh đế nắm giữ cả tình và lý, không ai không phục, vừa xử được lạc gia, vừa bảo trụ uy nghiêm hoàng quyền, quốc vận tụ hội trở về thánh cung. Lạc nam xem đến đây mà cõi lòng lạnh lẽo, trong mắt lế lên hàng mang, giỏi cho độc kế của cẩu thánh đế.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 Âm mưu bị vạch trần quốc Vận bị ảnh hưởng, làm như vậy rất dễ. Khiến càng quân thánh đế chó cùng dứt chậu liều lĩnh ra tay với Lạc Gia. Với sức của Lạc Gia hiện tại còn chưa đủ sức để chống lại, vạch mặt với càn quân thánh đế lúc này không phải điều khôn ngoan, Lạc Nam bắt đầu động não, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia tà mị, cậu thánh đế giỏi lắm, ngươi đã muốn chơi, bổn thiếu chủ sẽ chơi cho ngươi mất cả trì lẫn chày. Lần này rốt cuộc đã không còn bị tập kích.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 Nắm hai cái đuôi diều kéo lấy đôi cánh của nó điều khiển phương hướng, hạ cánh an toàn trên đỉnh tử sơn, chật toàn thân hắn chấn động, hai mắt trừng lớn, chỉ thấy nơi hắn vừa đáp xuống lại là bờ của một con suối trong vắt, trong suối có bóng dáng một thân ảnh trần truồng đang thoải mái ngâm mình, đưa tấm lưng thước tha trắng ngần không chút tì vết về phía hắn, phía dưới là nước lại là bờ mông căng tròn đầy đặn vẽn cao lên, đôi chân dài miên man không? Chút tì vết, má! Chẳng lẽ mỹ nhân kế đến nhanh như vậy?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 Nhưng vẫn còn khu vực nằm ở cao hơn, tại đó có một nhà sàn bằng gỗ, không chút do dự, Lạc Nam leo lên đặt chân đến trước nhà sàn, chấp tay lên tiếng, "Tiểu tử." "Lạc Nam." Tuân theo thánh chỉ đến diện kiến tiểu tiên tiền bối. Trong không khí loán thoáng có mùi rượu thơm bao phủ xung quanh, Lạc Nam cảm nhận được hơi men nồng nặc tức. Có tiếng đất cục từ trong nhà sàn vọng ra, nghe nói "Tiểu tử ngươi tham hoa háo sắc, lục trăng không tịnh."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 Đưa mắt nhìn sang liền chứng kiến tên mập mạp ngã lăn ra đất, miệng sùi bọc mép, toàn thân co giật nhìn tử tiên tán nhân khóc trống lên, đáng ghét, đáng ghét, lão già ngươi khi dễ bổn thánh tử đến như vậy, bắt ta đứng ra tấn ta, bổn thánh tử muốn mách với phụ hoàng trảm đầu ngươi, hiêu hu, ta muốn gặp thê tử. Khóc xong kiệt lự bất tỉnh nhân sự, nước mắt nước mũi vẫn chảy ròng rồng, lạc nam khóe miệng giật giật, con hàng này quả nhiên danh bất hư truyền A, to cả đầu còn khóc lóc như đứa trẻ.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 hung hăng chiếm hữu thân thể mạng diệu nóng bỏng lãi lướt của nàng, dùng sức chinh phục để nàng trên trĩ hoàn ngoại, xem thử đâu mới là bản chất thật sự của con người nàng, là thuần kiếp tinh khôi hay lẳng lơ quyến rũ, đôi mắt của hắn vô thức đỏ lên, dục niệm sinh sôi, quan minh đỉnh và hồn đỉnh bất chợt trung lên trong đan điền, thất thải huyền quang và ôm hồn liên giải phóng lực lượng tác động lên linh. Hồn lạc nam, hắn giật mình tỉnh táo trở lại. Trên trán lắm tấm mồ hôi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 Quân tư tình đã sớm quen với việc bị nam nhân biên cuồng khi chứng kiến, bất kể là tam thánh tử ngu ngốc như một đứa trẻ hay càng nguyên thái tử giả tâm và mưu kế bừng bừng cũng không ngoại lệ, cực kỳ sổ sàng khi gặp nàng lần đầu tiên, a a a a a a a a a đang miên mang suy nghĩ, bên tai truyền đến một tiếng thép kinh thiên động địa khiến quân tư tình chán váng, chỉ thấy lạc nam bỗng nhiên cấp tốc lùi lại phía sau kéo giãn khoảng cách với nàng, cánh tay nâng lên run run chỉ vào nàng, ánh mắt không.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 Vội vội vàng vàng chạy đến hồ nước ở xa nhảy xuống, quân tư tình chậm rãi nhất chân đến bên cạnh Lạc Nam, hòa cùng làng gió là hương thơm nồng nàng như hàng vạn đóa hoa đang nở rộ, mùi thơm đậm vị sắc thịt cực độ gợi tình khiến Lạc Nam phải bí mật phong tỏa khứ giác để không bị lay động. Nữ nhân này là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm, mức độ nguy hiểm của nàng không đơn giản chỉ vì có thể quyến rũ hắn, mà sợ rằng khó nam nhân nào trong thiên hạ có thể chống lại nàng.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 Trên thân kiểu gì cũng sẽ có thủ đoạn bảo mệnh lợi hại mà càng quân thánh đế cho nàng, chưa kể bên cạnh còn lão già nát rượu tử tiên nhìn chăm chăm, thật sự là khó càng thêm khó, nói đến lão cẩu càng quân này cũng thật can đảm, quân tư tình là phần tử bị sắc quỷ tộc và quan thần tộc truy sát, hắn vậy mà dám giữ nàng làm của riêng, không sợ bị cường giả của hai tộc này tìm đến cửa. Lạc Nam chết chết miệng, phải biết sắc quỷ tộc và quan thần tộc đều là hai chủng tộc trí tôn rất cường đại.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 Lần này cũng bởi vì muốn nóng lòng hãm hại Lạc Gia. Chiến quốc vận đột phá trí tôn nên càng quân thánh đế mới để quân tư tình ra mặt. Lạc Nam bắt đầu cân nhắc các kế hoạch, hiện tại hắn có thể thông qua thiên cơ lâu để vạch trần thân phận của quân tư tình, khiến quan thần tộc và sắc quỷ tộc tìm đến thay mình giải quyết luôn càng quân thánh đế, với tội trạng che giấu đối tượng bị hai tộc truy lùng, càng quân thánh đế không có quả ngon để ăn, nhưng cách hành sự của mấy chủng tộc này cực kỳ bá đạo.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 Liên tưởng đến ngày nàng được càng quân thánh đế giao mệnh lệnh tạm thời lấy danh nghĩa thái tử phi đi cùng tam thánh tử, càng nguyên vì muốn ra dáng đại ca đến chúc mừng đệ đệ thành gia lập thất nên vô tình nhìn thấy nàng, quân tư tình không thể quên được ánh mắt ghê tẩm khi đó của hắn khi nhìn thấy nàng, đó là một đôi mắt hừng hực dục hỏa, tham lam, điên cùng như giả thú lên cơn động dục khiến. Nàng rợn cả gai ốc. Đó giống như ánh mắt của một tên thợ săn khi nhìn thấy con mồi.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 Nghĩ đến đây hắn miễn cười nằm xuống lưng trâu, chờ đợi thời cơ. Chuyện tiếp theo phải xem biểu hiện của càng nguyên. Ngươi rồi, một kẻ đầy bụng nham hiểm như ngươi đừng khiến ta thất vọng a. Lạc Nam hứng thú thì thào, dưới chân tử sơn, càng nguyên thái tử chấp tay mà đứng, ra dáng khí định thần nhàn, đi phía sau lưng chính là hộ vệ trung thành càng liệt sừng sững như một ngọn núi.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 Từ bên trong truyền ra thanh âm dùng dập và mất kiên nhẫn của càn quân thánh đế, hiển nhiên lão cậu này chẳng khác càn nguyên là mấy, xa cách quân tư tình không được nắm nhìn nàng khiến hắn sắp không thể chịu đựng nổi, một năm đối với tu sĩ chỉ là chết mắt, nhưng đối với càn quân thánh đế như vừa trải qua một thời đại, điều này cũng khiến hắn bất mãn, theo đánh giá và nhận định của càn quân, với tư sắc của quân tư tình mê hoặc lạc nam dễ như trở bàn tay, chỉ cần một lần xuất động là cá lập. Tức trắng câu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 Nàng ngẫn đầu nhìn về đường chân trời, nở nụ cười thê mỉ, tự do chấm ca hát ó đến thế sao? V.vu.v.vu.vu, .vu .vu vô cùng đột ngột, tiếng tiêu hòa theo làn gió du dương từ xa xa truyền đến vô thức rót vào tai quân tư tình, phóng khoáng, tiêu giao tự tại không trói buộc, làm bạn cùng non sông trời đất. Ngao du sơn thủy, thật thần diệu.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 Cảnh tượng đặc biệt đối lập, tiếu ngạo giang hồ. Lạc Nam nhởn miệng cười đáp, tiếu ngạo giang hồ. Toàn thân quân tư tình thoáng chấn động, ánh mắt có chút ước ác. Hay cho một khúc tiếu ngạo, vẫn chưa hay lắm, thật ra nó là một khúc cầm tiêu hòa tấu, chỉ tiếc ta chỉ có một mình. Lạc Nam nhúng nhúng vai, ngươi vì sao đột nhiên thổi lên khúc này. Quân tư tình nhìn trầm chầm, chầm hắn.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 Càng Nguyên Thái tử cùng Tử Tiên tán nhân uống rượu cùng say 7 ngày 7 đêm, lúc này mới chấp tay ra vẻ thắng phục nói, Tử Tiên không hổ danh Tử Tiên, tử lượng thật khiến tiểu bối như bổn thái tử bội phục vạn phần, cam nguyện nhận thua. Tức Tử Tiên tán nhân cười khà khà, hai mắt liêm diêm, sắc mặt ửng hồng, hải hồn tử danh bất hư truyền, không thua kém các đỉnh cấp rượu ngon do lão phu tự tay ngâm ủ, thái tử có hứng thú uống một chén. Càng Nguyên vội vàng lắc đầu chịu thua, Tiểu tử sinh đầu hàng, lần này đến tử sơn còn phải chăm năm tam đệ. Xin hẹn tiền bối lần khác. Cốt lắm, không ép trụ nhau mới là bậc trượng phu, kế tiếp ngươi cứ tự nhiên, lão phu đánh một giấc vậy. Tử tiên ngã lưng ra võng ngủ say như chết, càng nguyên cũng lão đảo thân thể bước ra khỏi nhà sàn, sắc mặt vừa mới say khước thoáng cái liền tỉnh táo, ánh mắt sắc bén hiếp lại, môi nở nụ cười đắc ý, tàn men thánh đang thật sự đáng là bác tinh thánh cấp. Ngay cả tử tiên trưởng lão nổi danh là cường giả đỉnh cao cũng bị bổn thái tử qua mặt. Tan men thánh đang có tác dụng xua tan men rượu. Ngăn ngừa cơn say, vì kế hoạch lần này diễn ra hoàn hảo, càng nguyên vận dụng đến nó, nghe đồng thực lực của tử tiên trưởng lão thâm bất khả trách nhưng điểm yếu là quá mê rượu, xem rượu như tính mạng. càng liệt ở bên cạnh cung kính nịnh bờ, thái tử tài trí hơn người đánh trúng điểm yếu của hắn, không trúng chiêu mới là lạ. không cần Ngươi giúp bổn thái tử kiểm tra xem thử hắn có giả vờ say hay không. Càng nguyên tâm tính cẩn thận vẫn chưa yên lòng nói, tuân mệnh. Càng liệt gật đầu, tiến vào bên trong nhà sàn, Dùng thánh hoàng lực bao vây toàn thân tử tiên trưởng lão, mắc động sát cơ, một tay nâng lên ra vẽ muốn động thủ, tử tiên vô thức nâng vò rượu lên đón đỡ, càng liệt thu tay lại, tử tiên cũng hạ bình rượu xuống, thật sự say rồi. Càng liệt nở nụ cười.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 Chúc thái tử đại công cáo thành. Càng liệt nở nụ cười hiểu ý, ngươi ở đây canh giữ đề phòng tử tiên tỉnh lại, bổn thái tử đi làm đại sự. Càng nguyên ánh mắt lóe lên dục vọng điên cuồng, tuân mệnh. Càng liệt liếm liếm mép môi, nghĩ đến vị mỹ nhân có thể khiến thái tử quyết tâm như vậy. Hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, quân tư tình nhìn thấy tam thánh tử mập mạp lăng đùng ngủ say như chết ở góc tường mà chán chả buồn nói.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 Trong lòng bàn tay đã siết chặt thủ đoạn bảo mệnh mà càng quân thánh đế cho nàng, càng nguyên liếm liếm môi, cực độ mê luyến nhìn lấy quân tư tình cảm tháng, nàng có biết bổn thái tử phát điên vì nàng không hả? Ta thậm chí không cần gian sơn của càng quân đế quốc, chỉ cần nàng mà thôi. Ta là em dâu của ngươi. Quân tư tình nhấn mạnh. Ha ha, mặc dù không biết phụ hoàng có mục đích gì, nhưng ta dám chắc nàng vẫn là xử nữ. Càng nguyên ánh mắt càng ngày càng mất kiểm soát.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 Quân tư tình giận giữ đến phát trung, cùng càng nguyên bắt đầu dần co, xẹt xẹt xẹt xẹt. Đúng lúc này có vô số bóng dáng màu đen điên cuồng ngựa gió mà lên, bằng vào tốc độ khủng khiếp vô thanh vô tức tiếp cận hiện trường. Lạc Nam ngửa lưng nằm trên mái nhà cách đó không xa, đưa mắt nhìn lấy ánh trăng khuyết như thiếu nữ đang thẹn thùng trốn sau đám mây, bóng tối mịt mờ khắp sơn thủy, tiếng gió đêm rít qua như vũ bảo, khóe miệng thì thào. Đêm tối, gió to chấm dê người phóng hỏa âu cũng là chuyện thú vị. Kẻ nào giấu đầu lòi đuôi? Càng Nguyên đang dằn co cùng quân tư tình bất chợt gầm lên một tiếng, hai mắt như điện nhìn thắp xung quanh, hắn quay người đưa bóng lưng về phía quân tư tình như muốn bảo vệ nàng, cực kỳ đề phòng nhìn bốn phương tám hướng, ha ha, nghe nói càng quân thái tử làm người phong lưu, hôm nay quả nhiên truyền lưu không giả, sắp chết đến nơi còn muốn bảo vệ mỹ nhân. Một tiếng cười gần mang theo kinh miệt vọng đến.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 Lôi thiên trảm, đùng, lôi đình xé tan hắc ám, tấm lưới đen kịch bị lôi đao trong tay càng nguyên nghiền thành cạn bã, càng nguyên được đà ngự không mà lên. Đao vực và chiến vực cùng cuộn quét ngang bốn phía, lôi đao hung hăng quét ngang bầu trời, phốc, mười sát thủ thổ huyết bay ngược giữa biển lôi đình, càng nguyên nhìn qua cực kỳ oai dũng, thực lực của càng nguyên thái tử thật sự danh bất hư truyền, bất quá ngươi có thể lấy một địch mười, chẳng lẽ địch được cả trăm không thành. Một tên sát thủ cao giọng cười lớn, hợp sức với tất cả đồng bọn cùng nhau quát lên, đoàn sát ám trảo. Thông qua một môn công pháp tu luyện có sự gắn kết, hàng trăm sát thủ niệm khẩu quyết giống nhau. Thoáng chúc tất cả thánh lực của bọn hắn như hòa làm một thể, sức mạnh gia tăng theo cấp số nhân, một cái ám trảo khổng lồ khiến không gian rạn nước hiện lên giữa thiên không, lần này không nhắm vào càng nguyên, ngược lại hướng về quân tư tình trấn xuống, quân tư tình hoảng hốt. Lại thấy bóng lưng tràng nguyên xuất hiện trước mắt mình, đã nói các ngươi không được động đến nàng. Tràng nguyên bá đạo tuyên bố, ánh mắt tràng ngập uy nghiêm, bờ môi chậm rãi nói, để các ngươi vinh hạnh chứng kiến thủ đoạn nhà đế quân. Thiên quân vạn mã trưởng Âm âm âm âm âm lôi đình điên cuồng giáng xuống thắp sáng cả một vùng trời, phía sau lưng tràng nguyên xuất hiện dị tượng trong biển lôi đình, dường như có hàng vạn thiên quân vạn mã đang chuẩn bị xuất chiến, đát cho ta. Càng nguyên một trưởng tung ra, thánh tôn lôi lực cuồng nộ, thiên quân vạn mã sau lưng hắn toàn diện tàn sát bừa bãi theo một trưởng kinh thiên động địa, đùng, va chạm chính diện, thiên quân vạn mã trưởng đánh cho đoàn sát âm trảo nổ tung, phốc, phốc, phốc, hàng trăm tên phun máu văn tháp ba thước. Cả đám như diều đất dây bay ngược trên bầu trời, càng nguyên lúc này như một vị chiến thần nhất trưởng đầy lùi vạn quân, hắn quay về phía sau nhìn quân tư tình bằng ánh mắt đắc ý, thầm nghĩ gia nhân mau ngưỡng mộ ta đi.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 Càn Nguyên phẫn nộ đống to, cảm giác như sân khấu của mình bị chiếm mất bởi tên vô liêm sĩ, thái tử đừng giận, đều là người một nhà, người đánh địch nhân, ta thu chiến lợi phẩm, vẹn cả đôi đường. Lạc Nam cười hì hì, không được. Càng Nguyên cắn răng như muốn giết người, tại sao? Lạc Nam không quan tâm, tiếp tục thu thập những chữ vật, càng Nguyên hít sâu một hơi nháy mắt, một tên sát thủ bỗng nhiên gượng dậy nổi, lưỡi đao sắc lệm hiện ra trong tay hung hăng đâm đến Lạc Nam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 đã đánh giá thấp thực lực của Càng Nguyên Thái Tử là do chúng ta chủ quan, nhưng phần thắng cuối cùng vẫn nghiêng về chúng ta mà thôi. Hắn vừa dứt lời, hai lùng uy áp Thánh Hoàng bất chợt từ thiên không phủ xuống, nở nụ cười dữ tợn. Càng Nguyên, ngươi lợi hại đến đâu liệu có thể chiến được Thánh Hoàng không? Thái Tử đầu tư thật lớn a, ngay cả Thánh Hoàng cũng xuất hiện rồi. Quân tư tình kinh bỉ nhìn Càng Nguyên, hiện tại giải thích cũng vô dụng, rồi nàng sẽ hiểu ta không như nàng nghĩ.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 Vậy mà triệt tiêu nhau giữa không trung, sống yên biển lặng, quân tư tình thấy cảnh này nở nụ cười kinh miệt nhìn càn Nguyên, khanh khách, vừa rồi ngươi còn luôn mồm kêu an, hiện tại ngươi tốt bụng đến mức đứng ra cứu viện sát thủ luôn à. Khốn kiếp! Tràng Nguyên ngửa đầu lên trời gầm rú, hai mắt như giả thú hận không thể ăn tươi nuốt sống Lạc Nam, tất cả là tại ngươi, tên súc sinh. Lạc Nam nhúng nhúng vai, ngươi diễn kịch vụng về như vậy sao trách ta được, không sai.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 Đến lúc đó chẳng phải phụ tử các ngươi đều sẽ mất cả chị lẫn chài, vừa thoát khỏi tử sơn, vừa bắt cóc được quân tư tình, thật sự quá hoàn hảo, Phúc! Phúc! Phúc, đột ngột hàng loạt cột máu bắn lên tận trời, đám thuộc hạ của Càng Nguyên đầu một nơi thân một nẻo, ngươi lại muốn dở trò gì? Quân tư tình buồn nôn đến cực điểm nhìn Càng Nguyên, cho rằng lại là tên này chơi âm mưu quỷ kế, bất quá chẳng biết từ bao giờ Lạc Nam đã lặng lẽ đến bên cạnh nàng